Trường 19 Trạm ngõ Sau khi ta làm, viên lợn tri lái xe đi siêu thị lượn một vòng mua số nguyên liệu mà kỳ ngôn tắt dặn dò trước đó Tiện thể mua luôn rất nhiều đồ ăn vật, mang về một bọc đồ lớn Vừa mới bước ra khỏi thang máy, cô liền nghe thấy giọng nói đầy quyền rũ và khí chất Giọng nói đó quá độ quen thuộc với cô Thế nhưng những lời anh nói ra là thứ ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu Cô ngây người nhìn hai dáng người đứng cách mình vài mét. Một người mặc đồ màu trắng, một người mặc bộ vết sang trong. Người nước ngoài mặc bộ đồ màu trắng kia không phải chính là khách hàng của tập đoàn Thiên Vũ ở trong buổi tiệc mừng thọ hôm đó sao, tại sao lại chạy tới tận đây để bàn chuyện làm ăn? Điều quá lạ nhất chính là tại sao khuôn mặt của kỳ ngôn tắc lại bừng bừng nổ khí chặn họ ở ngoài cửa, xem tình hình. Không khí nói chuyện không được thân thiện cho mấy Vậy lúc nãy kỳ Ngôn Tắc đã cãi nhau với họ bằng ngoại ngữ sao kỳ Ngôn Tắc nhìn thấy viên luận chi, thái độ liền thay đổi Hai người ngoại quốc kia nhìn theo ánh mắt của kỳ Ngôn Tắc Từ từ quay đầu lại, nhìn về phía cô Viên luận chi ôm theo túi đồ, từ từ bước lại gần Nhìn hai người đàn ông ngoại quốc bằng ánh mắt hiếu kỳ Người mặc ảo trắng chỉ là người lần trước, mang quả mừng, tới lễ mừng thọ. Người đàn ông trung niên mặc bộ phép, sang trọng không hề xuất hiện vào buổi tối hôm đó. Thế nhưng, nhìn cử chỉ cung kính, lấy độ của người áo trắng, cô đoán ngay ông này là cấp trên. Có điều, người đàn ông trung niên kia trông rất đẹp trai, khiến cô không kiềm chế được, ngắm nhìn lâu thêm một chút. Đặc biệt là đôi mắt, màu hổ phách tuyệt đẹp kia, thật bề hồn. Bộ vét màu nâu thượng hạng, đồ đặt may riêng lại càng khiến cho ông ta trông càng trát tuyệt bất phàm Thôi tôi rồi, cô không những không kiềm chế được nữa anh chàng đẹp trai Mà ngay cả mấy ông chú đẹp trai, cô cũng hoàn toàn thất thủ Cô lại phép mẻ miệng cười nói Night to meet you Tiếng Anh thông dụng thế giới làm ngành kinh doanh đá quốc gia Làm sao có thể không hiểu về câu tiếng Anh thông dụng này chứ Ông chú đẹp trai luyền nguyệt miệng cười nói Xin chào cô Tuy rằng âm khẩu không được chuẩn xác cho lắm Thế nhưng phát âm tiếng Trung rất chính xác Đầu viên luyện chi bớt khói đen nghi ngút Thật là mất mặt Không ngờ ông chú đẹp trai lại biết tiếng Trung Qua mẹ của kỳ ngô tác khẽ co giật Đi qua hai người kia Lôi thẳng cô vào trong nhà Để cô đứng sau lưng mình Không khác gì gà mẹ bảo vệ gà con Viên luận chi hiếu kỳ, thò đầu ra, nhìn ông chú đẹp trai mỉm cười tươi tắn. Ông chú đẹp trai nọ nhìn cô mỉm cười dịu dàng, rồi quay sang nhìn kỳ ngô tắc, dùng khả năng tiếng Trung không lưu loát lắm nói. Nick, không giới thiệu cho ta sao? Nick! Viên luận chi nhớ mày lên, bắt giác nhớ lại lần đầu tiên gặp kỳ hữu mai. Hình như kỳ hữu mai cũng gọi kỳ ngô tắc bằng cái tên này. nói cho cùng, một người mẹ, lúc thì gọi con mình bằng tiếng Trung Lúc lại gọi con mình bằng tiếng Anh Điều này vô cùng kỳ lạ Kỳ ngô tắc lại lùng đáp lại Viên luận chi, bạn gái của con Có điều cuối tháng Hai đứa con sẽ đi lấy giấy đăng ký kết hôn Anh cố tình Nhấn mạnh từng chữ của câu nói sau cùng Viên luận chi đưa ánh mắt Nhìn về phía ông chúi đẹp trai Ông vận dữ, dáng vẻ, phong độ, lịch lãm Cũng đáp lại kỳ ngô tắc Bằng một cười lạnh nhạt Phải một lúc sau mới lên tiếng Vẫn còn một tháng nữa, hãy chơi đùa cho sướng đi. sắc mặt của kỳ ngôn tắc nột nhiên trắng vệnh, nhìn ông rồi thét lên. Modona tiên sinh bây giờ đã muộn, xin mời ngài về cho. Nói xong, anh đóng mạnh cánh cửa lại, không hề khách khí. Viên luận chi không hiểu tại sao kỳ ngôn tắc lại đối xử với khách hàng của mình như vậy. Thế nhưng nhìn giấm vẻ của anh lúc này, cô biết rằng anh đang thật sự phát cáu. Cô cẩn thận níu lấy cánh tay anh rồi hỏi anh đến thế à Hai người họ là khách hàng của tập đoàn Thiên Vũ cơ đấy. Từ trước đến nay, em chưa bao giờ thấy anh đối xử với khách hàng như vậy. Anh thở dài thường thượt, đòn lấy túi đồ lớn trong tay cô, rồi bình thản lên tiếng. Ông ta không phải là khách hàng của Thiên Vũ, mà là bố anh. Cô nhìn anh và ánh mắt khó lòng tin được, nhìn vào đôi mắt màu hộp phách của anh, sau đó lại nhớ đến tướng mạo của ông chú đẹp trai khi nãy. Hai người có cùng một khuôn mặt tương tự nhau, Chỉ có điều khuôn mặt của anh trong phương đông hơn đôi chút Đến lúc này cô mới tỉnh ngộ Từ lâu em đã cảm thấy trong anh rất giống con lai Không ngờ anh thực sự chính là con lai Anh chẳng còn tâm trạng nào nói chuyện cùng cô Bắt đầu bận rộn trong bếp Cô tựa vào bên cửa, phòng bếp Đưa ánh mắt, háo sắc Gian tà lướt qua thân người đang rất tất bật của kỳ ngô tắc Anh rửa xong thịt bò Nhìn thấy ánh mắt khủng bố của cô Phân giác nhíu chặt đôi mày lên tiếng Tại sao lại nhìn anh bà ánh mắt đó Cô liền mỉm cười ngốc nhanh đáp Lần đầu tiên em gặp được một người con lai Cảm giác rất thần kỳ Anh liếc cô một cái rồi nói Có cần cho em véo má một cái không đây, Được đấy, được đấy Cô lập tức xá lại gần, đưa tay Tịnh véo má anh Liền bị anh dùng đôi đũa kẹp chặt lại Cô lập tức theo lên À, đau quá Màu đi rửa rau Anh thấy cô kêu đau mới chịu buông tay Cô biểu biểu môi Ngoan ngoãn đi rửa rau Nhưng vẫn không quên hỏi một vấn đề Bố mẹ anh quen biết nhau như thế nào Hai người là bạn học đại học Quen nhau khi đi du học ở Anh Bố anh nhìn đẹp trai quá đi mất Tại sao mẹ anh không kết hôn cùng bố anh Vào ngày đại lễ bừng thọ của ông ngoại anh Bố anh đã sang người mang lễ, tới mừng. Xem ra ông cũng sẽ quan tâm tới mẹ anh đấy chứ. Nếu như anh nói với em rằng, sau khi lấy em xong, anh sẽ lấy thêm rất nhiều người vợ khác, với em có đồng ý không? Anh nghiêm túc quay sang nhìn cô. Anh đang nằm mơ giữa ban ngày hả? Trung Quốc chỉ có quy định, rõ chế độ, một vợ một chồng, một lấy mấy người vợ anh đừng có hảo huyền ảo tưởng nữa. Ở đất nước của bố anh, một người đàn ông có thể lấy rất nhiều vợ cùng một lúc. Cô im lặng. Cuối cùng cũng hiểu tại sao mẹ anh lại không chịu lấy bố anh Thảo nào mà hôn mừng đại lễ mừng thọ ông ngoại Bố anh không dám đích thân xuất hiện mà phải sai người Đến đưa lễ Thảo nào mà kỷ niên tưởng lại dẫn xanh tím mặt mày lại Em có chấp nhận không? Em không chấp nhận được Chồng của em đương nhiên chỉ có thể thuộc về một mình em Làm sao có thể chia sẻ cùng người phụ nữ khác được Vậy thì anh sẽ không làm thế Ánh mắt anh dầm xì lại Anh nhất định phải giải quyết việc này thật sớm Bố anh nói vẫn còn thời gian một tháng Tuyệt đối sẽ không cho anh thêm một ngày Hôm nay bố anh đã nhìn thấy viên hưởng chi Không biết sau này sẽ xảy ra những chuyện như thế nào Anh có một sự cảm không lành Cảm thấy thấp thỏm lo lắng vô cùng Có thể kết hôn cùng mấy người phụ nữ cùng một lúc Lẽ nào anh không động lòng sao? Mỹ nữ 3.000, lòng chỉ yêu một Một câu nói ngắn ngủi vài chữ nhưng lại khiến cho viên luận chi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vô ngần. Rốt cuộc bố anh là người nước nào trong khu vực Trung Đông, các tiểu vương quốc Ả Giập? Nói cho em cũng không biết đâu, một hòn đảo ngớ ngẩn trên Ấn Độ Dương, đảo Madivet. Anh vô cùng hy vọng đó là đảo Madivet, hòn đảo sẽ bị nước biển Ấn Độ Dương nhấn chìm trong vòng 100 năm nữa. Anh thật đúng là chẳng có tình yêu nước gì cả. Em nói đúng, anh chẳng có chút tình yêu gì với nơi đó cả. Em cảm thấy hầu hết những quốc gia đó đều yêu ái, quá đáng cho đàn ông. Một người đàn ông có thể lấy mấy người vợ. Nếu như vậy quốc gia nào mà cho phép một người, phụ nữ có thể lấy mấy người chồng niên, em sẽ suy nghĩ tới việc di dân tới đấy. Giác mặt của người đàn ông nào đó càng ngày càng dầm dì lại. Viết đoạn chi, món viết Tết tối nay không có phần của em, em có thể quýt ra ngoài được rồi đấy. Tiếp đó là tiếng thét thảm thiết của một người phụ nữ nào đó vì chạy vút ra khỏi phòng bếp. Mãi cho tới tận khi đi ngủ, Yên Hợi Chi vẫn còn mơ tưởng mùi vị biết Tết sau kỷ ngột. Lên tiếng hỏi Dì em thích thứ đồ gì? Vàng khối và tiền mặt Không còn thứ gì khác hay sao? Dì em có thích đá quý? Anh bật cười thành tiếng rồi nói Hoa nào ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa Nói xong, anh liền nắm chặt lấy bàn tay của cô Ôm chặt vào lòng, nhắm mắt lại Thị trấn Đào Hoa Ý nghĩa của cái tên này chính là Vì cả thị trấn trồng đầy cây đào viên nội trí vô cùng tự hào nói Bây giờ là mùa đông, không nhìn thấy hoa đào Khi nào sang mùa xuân, nơi đó chính là thế giới của hoa đào Tuyệt đối không kém sắc So với đảo đào hoa trong tiểu thuyết Anh hùng dạ điêu của nhà văn Kim Dung đâu Kỳ Ngô tắt Nhìn vào từng thân cây đào, đột nhiên tỉnh ngộ Anh vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ Một người nào đó, luận tướng mạo, không có tướng mạo Luận tân hình, không có tân hình Luận đầu óc, không có đầu óc Tại sao lại có khả năng Treo hoa kẹo liễu, lôi về một đống nợ đào hoa Thì ra đất phương nào, nuôi ra con người phương đấy Kỳ ngôn tắc, anh mới là con người đào hoa đáng ghét nhất thời gian Rất nhanh sau đó, ô tô của hai người dâng trước cửa nhà viên đoạn chi kỳ nguồn tắc sách theo tôi lớn tôi bé nhìn vào bậc thềm và tường sao cao vút đây là kiến trúc của thời nhà Minh có thể thấy được kết tinh của biết bao nhiêu bậc anh tài đến lại nơi đây viên đoạn chi huyết anh một cái rồi nói thế nào nhà của em trông rất khí chất nho nhã cao sang đúng không ừ kỷ nguồn tắc đi theo viên đoạn chi bước qua bậc thềm cao tiến vào bên trong anh có cảm giác nàng dâu xấu xí đến ra mắt bố mẹ chồng không không chỉ cảm giác có dễ đẹp trai đến gặp bố mẹ vợ mà thôi viên nội chi vừa mới đẩy cửa nhà một chiếc xếp lê đã phi ngay ra tiếp theo đó là tiếng thét như sư tử gầm của viên mộc lộ con rành chết tiệt kia quay về đây là một ăn no đòn đúng không mộng lộ gì đừng quá kích động kích động quá sẽ sinh ra rất nhiều nếp nhăn đó viên nội chi vội vã đưa bộ đồ mỹ phẩm cao cấp trong tay ra trước mặt rồi nói con mua cho gì đấy dòng sản phẩm cao cấp của chen nò để cho thời gian không thể nào ghi lại vết tích trên khuôn mặt gì kỷ ngôn tác nghe thấy viên lượng chi gọi gì mình là mộng lộ khóa miệng bất giác co giật ánh ngứa mắt lên nhìn người phụ nữ đang ngồi giữa trung tâm căn phòng phi phèo hút thuốc tuổi đời tầm 40 giữ gìn tuổi xuân rất tốt ánh mắt trông rất giống với viên lượng chi Nếu như không phải biết trước đây là gì của cô Thì anh sẽ hiểu lầm Bà là mẹ của Viên Luận Chi Con chào gì ạ Anh lẽ phép lên tiếng chào Ai là gì của anh Gọi tầm bậy tầm bạn Tiếp đó Viên mộng lộ đứng dậy khỏi ghế Trong tay đột nhiên Biến ra một cái chuỗi lông gà Chỉ thẳng vào mặt kỹ ngôn tắc nói Có phải cái thằng tiểu tử Thôi dám chụp cái quần xịt bên đầu Chi chi nhà ta hay không Gì à Viên lợi tri vội vã tiến lại gần, ngăn cản viên mộng lộ, tránh ra cái con danh đáng chết này. Viên mộng lộ để côi sang một bên, rơi chiếc chuổi lông gà chỉ thẳng vào mặt kỷ ngôn tắc. Cậu, máu cho ta vào trong. Nói xong, ba liền bước vào trong phòng trước. Sắc mặt của viên lợi chi bỗng nhiên trắng bệnh, trong lòng cảm thấy mọi chuyện không lành. Lẽ nào, dì vừa mới gặp mặt, đã muốn thi hành giam pháp với kỷ ngôn tắc. Cô kéo tay Kỳ Ngôn Tắc lại thì anh lại vỗ nhẹ lên bàn tay của cô dẫu dịu dàng mỉm cười nói Không sao đâu Kỳ Ngôn Tắc vừa mới bước qua thêm cửa Viên mộng lộ liền lên tiếng Mà đóng cửa lại Anh làm đúng theo lời bà nói Đóng cửa lại Viên đoạn chi mặn mày lo lắng ôm lấy cánh cửa Kỳ Ngôn Tắc lại mẻ miếc mỉm cười rồi bảo cô an tâm Tiếp theo đó anh lại đi theo viên mộng lộ bước qua một bậc thèm nữa đi vào trong phòng Dưới chỉ thị của viên mộc lộ, anh lại đóng cánh cửa thứ hai lại. Cánh cửa mới được đóng lại, kỳ ngón tóc vừa mới quay người lại, viên mộc lộ trực tiếp ý thẳng vào vấn đề luôn. Tiểu tử thối nhìn bộ dạng đào hoa đầy mặt của cậu là đã biết, cậu không phải là người ăn phận thủ thường Dựa vào cái gì mà đòi lấy chi chi nhà ta? Dựa vào cái này à. Kỳ ngón tóc chỉ vào ngực trái của mình. Tướng mạo là do bố mẹ cho, Con không có cách nào thay đổi, thế nhưng chỉ dựa vào tướng mạo mà phan quyết một con người, không chịu an phận thủ thường thì tất cả những người đàn ông đẹp trai trên thế giới này đều phải đến thẩm mỹ viện để hủy hoại dung nhan rồi. Còn nha đầu nhà ta nói cậu rất giỏi em nói, rất nhiều lý lẽ. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là vậy. Viên mộng lộ mím cười, chép chồi lông gà trong tay lại phất phơ vài nhát. Nghe nói cậu là cháu ngoại của Kỳ Điên Tường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thiên Vũ. Dựa vào gia thế tướng bạo của cậu, tôi nghĩ những người con gái muốn cả cho cậu có lẽ cũng đã xếp một hàng dài trước cửa nhỏ kỹ rồi đúng không? Chi chi nhà chúng ta chẳng có cái gì hết, tại sao cậu lại phải lòng chi chi của ta? Bản chất của câu hỏi này chẳng khác mấy câu thứ nhất, chẳng qua là hỏi ngược lại mà thôi. Kỳ Ngô Tắc bình thản mỉm cười, suy nghĩ vài giây rồi ngước mắt lên nghiêm túc trả lời. Thực ngữ có câu Người tình trong mắt hóa tây thi Con cảm thấy chi chi Chính là tây thi của con Con có hề cảm thấy chi chi không có gì cả Cô ấy rất biết nỗ lực Biết phấn đấu, biết kiên cường Một người con gái độc lập Có thể làm được như cô ấy Không phải là chuyện dễ dàng Cô ấy có đôi chút khôn lanh, vật vãnh Thế nhưng đại số những lúc khác Đều rất ngốc ngách Lại yêu tiền như mạng sống Đó là khuyết điểm Đồng thời cũng là ưu điểm Cho dù là khuyết điểm hay ưu điểm Thì con đều yêu quý cả Con đã yêu cô ấy suốt 5 năm trời Chỉ là cô ấy không biết mà thôi Con nghĩ có khi đến tận bây giờ Cô ấy vẫn chưa biết chuyện này Con không dám thẳng thắn bày tỏ cho cô ấy biết Rằng con đã yêu cô ấy từ rất lâu Bởi vì dù có nói ra Cô ấy chưa chắc đã tin Bởi vì chuyện trước quần xịt Mỗi lần gặp mặt cô ấy đều ca con như quân thù Mãi đến nửa năm trước Tình hình này mới được cải thiện Dì nhìn con theo cách đó đương nhiên cô ấy cũng sẽ nhìn con theo cách đó hướng một chi hai đứa bọn con đã chồng đối nhau bao nhiêu năm nay cô ấy sẽ nghĩ con là đang bảo thủ cô ấy rõ ràng có một trái tim thông tuệ, minh mẫn nhưng trong phương diện tình cảm cô ấy chẳng khác nào một kẻ ngốc cho dù cô ấy có chậm hiểu hơn cho dù có phải mất thêm thời gian 5 năm, thậm chí là lâu hơn con vẫn quyết không từ bỏ cho nên mới có ngày hôm nay ạ viên mộc lộ vừa nghe vừa gần đầu liên tục, khuôn mặt hiện lên lụ cười mãn nguyện, tươi tắn. Tiếp theo đó, bà đi đi lại lại trong phòng điên hồi, chứ trổi lông gà cũng theo đó mà bay nhảy tưng bừng. Kỷ Ngô Tắc thấy bà không nói gì, liền nắm chặt tay lại, hiếp một hơi thật sâu rồi nói, Xin dì hãy cho phép con được lấy Chi Chi về làm vợ, con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời suốt kiếp. Cùng lúc đó, viên mục lộ dừng chân lại, nhưng Kỷ Ngô Tắc bà ánh mắt sắc bén, chứ trổi lông gà, Lại rơi lên lần nữa Chỉ thẳng vào mặt anh dường nghiêm nghị nói Kiều tử thối Câu hỏi sau cùng Có phải cậu đã chiếm lợi Từ chi chi nhà ta Kỳ ngôn tắc Mặt mày ngô nghê thân lòng không ngờ rằng Viên mộng lộ Lại hỏi câu này một cách thẳng thắn như vậy Anh vừa mới do dự vài giây Chớp mắt có vài cái Đã nhìn thấy chết chuỗi lông gà bay tới Viên lượng trí áp sát tay vào cánh cửa Với ý đồ nghe xem hai người rốt cuộc đang nói những gì bên trong Đáng tiếc, dì cô quá cao tay Ngăn cách cận hai cánh cửa dày Cô đi đi lại lại trước cửa phòng rất nhiều lần Chẳng khác nào đứng trên chảo dầu Rồi lo lắng, vút mái tóc của mình mãi không thôi Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía trước Nếu không phải, sợ chết chuổi lông gà trong tay gì Cô đã đá cửa xông vào từ lâu rồi Cô liếc qua khe cửa, bỗng nhiên nhìn thấy cánh cửa bên trong mở ra Dì cầm theo chiếc chổi lông cả, đi ra trước, cô vội vã lùi lại phía sau vài mét, quyết định ngồi xuống ghế xa, nhất cánh cửa. Vài giây sau, cánh cửa bên ngoài cũng mở nốt. Dì cô bước ra ngoài, đôi mắt đan phượng nghèo lại, để lộ ra ánh mắt đáng sợ, chẳng khác nào một thanh đao sắc nhọn, trực tiếp tấn công khuôn mặt của viên đồn chi. Theo đúng như phản xác có điều kiện, cô vội đưa tay che mặt, trong lòng kinh hãi, hoảng hốt, thâm reo lên một tiếng đại sự không lành. Nhìn qua kẽ tay, cô nhìn thấy kỳ ngôn tắc đi khập khiễng, bàn tay đặt trên cánh cửa run rể không ngừng. Cô vô cùng kinh ngạc lập tức nẻ bật dậy xong về phía anh. Kỳ ngôn tắc hiếp một hơi thật sâu, đưa ra một tờ giấy chi chít đầy chữ trong tay đến trước mặt cô rồi nói Đây là tờ giấy gì liệt kê đồ lễ. Cô vội vã liếc qua tờ giấy kia sau đó đưa tay lên che miệng giọng nói run run. Tại sao trong danh sách đồ lễ Con có cả chiếc bồn câu giật nước Vừa hỏi dứt lời Cô liền nghe thấy giọng nói than thở Vang lên phía sau Con rành chết tiệt kia Chả nhẽ gì mày chỉ với ăn mà không biết Kỳ con tác sợ rằng Lại xảy ra sự cấu nào khác Liền nhanh chóng che miệng viên luyện chi lại Sau đó mỉm cười hớn hả Nói với viên mộng lộ Dì à, xin gì cứ an tâm Con sẽ mang tới không thiếu bất cứ món nào trong tờ giấy này Viên luận chi trợn trừng mắt, nhìn chăm chăm vào, vết đỏ trên mặt anh. Lại còn mấy chiếc lông gà còn vương lại trên tóc anh, vẫn giác ớn lạnh cả súng lưng. Sau khi việc tới nhà chạm ngõ thành công mỹ mãn Viên luận chi vẫn luôn truy hỏi Kỳ Ngô Tắc đã làm gì khiến gì nổi đoá. Thế nhưng dù cho cô có câu hỏi thế nào, Kỳ Ngô Tắc vẫn sống chết không chịu mở miếng. Bởi vậy, vết tích của chiếc chổi lông gà đã để lại trên đầu anh, cho thành một câu đố, không lời đáp của Viên luận chi. Sau khi về đến nhà, viên luận chi và kỳ ngôn tắc bắt đầu đi mua tất cả những thứ có trong tờ giấy kia. Trước tờ giấy thách cưới vô lý của viên bộng lộ, viên luận chi vô cùng ái nấy đây là kiểu thách cưới của dân tộc nào chứ? Rõ ràng là đơn mua, hàng bách hóa, tất cả đều bị dì liệt kê trên tờ giấy. Lớn có đồ dùng da dùng, nhỏ có cả giấy vệ sinh, thậm chí còn có cả một bộ kim mây vá, tất cả đều là những thứ gì muốn có. Trên dưới Kỳ ra sau khi biết được chuyện, Kỳ Ngôn Tắc quyết định kết hôn, vui mừng, hớn hở vô cùng. Ngay cả Kỳ Niên Tường đang nằm bệnh liệt giường, cũng thần Kỳ xuống giường đi lại, mặt mày vui như Tết. Kỳ Hữu Mai chỉ hận không thể đi xe về thị trấn Đào Hoa, chính thức khỏi cưới ngay trong đêm hôm đó. Sau mấy lần nhận được cái nhìn kinh bỉ của Kỳ Ngôn Tắc, bà mới có thể khống chế cảm xúc, đông cháy trong lòng. Cố gắng nhận nhịn sang cuối tuần sau mới chính thức đến thị trấn đào hoa chạm ngõ. Lần này viên bộng lộ đã không còn lạnh lùng như trước, qua mặt tươi giói giói. Chẳng khác nào hoa đào vào giữa tiết xuân như tình đón tiếp người nhỏ Kỷ. Kỷ hữu mai và viên bộng lộ vừa gặp mặt đã nhiều quen biết lâu nay. Hai người hân hoan, hớn hở định ngày tiến hành hôn lễ.